Xin đánh chào tất cả mọi người. Và ngày hôm nay thì Khùng Long Mẹ sẽ cùng với các bạn đến với tập số 42 của bộ truyện Võ học ta tu luyện có thể bạo kích của tác giả Tân Phong. Bộ truyện này được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube của truyện và với giọng đọc của Khùng Long Mẹ. Nên, nên là mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khùng Long Mẹ, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, donate và comment tương tác để ủng hộ cho Khùng Long Mẹ nhé. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tác truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Và chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. bình ngọc trong tay trưởng lão trong đồ lâm phàm tràn đầy nghi vấn hoàn toàn không hiểu trưởng lão làm như vậy rốt cuộc là có ý gì cầm lấy đi đứng ngây ra đấy làm gì chưa từng nhìn thấy nhiều đàn dực như vậy chẳng không sao đây là do lão phù cho người người cứ yên tâm mà sử dụng trần hứa nhét bình ngọc vào trong tay lâm phàm sau đó vỗ vào vai hắn chăm chỉ nỗ lực tiếp tục tu luyện trong độ tuổi này của người vẫn nên tu luyện là chính Cảm ơn trưởng lão đã tặng đan dược Lâm phàm nói Sau khi đưa xong đan dược Trần Hư phất tay rời khỏi Nhìn đan dược trong tay lại nhìn bóng lưng đi xa của trưởng lão Lâm phàm vò đầu bứt tóc Nghĩ đến một loại khả năng Chính là Trần Hư trưởng lão nhất định muốn nâng hắn lên Sau đó khỏe khoa một phen trước mặt phạm tĩnh trưởng lão Rất có khả năng này Đây chính là lợi ích được trưởng lão yêu ái mà Chỉ là những đại dược để rèn luyện đệ nhất cốt này hoàn toàn vô dụng đối với hắn Ta cũng đã rèn luyện đến đệ tứ cốt rồi Cho ta đàn dược của đệ nhất cốt cũng chả có ích gì Suy đi ngẫm lại Hắn vẫn nên tặng đại dược này cho cố ngạo Cũng đã mấy năm trôi qua rồi Cố ngạo vẫn đàn tây tùy tân một Quanh quần trong việc rèn luyện đệ nhất cốt Đúng là rất đáng thương Nếu là đại dược của giai đoạn khác cũng có thể tặng cho sư tỷ. Sau khi thấy trưởng lão thực sự đã rời đi Hàn cất đan dược trước Sau đó tiếp tục rèn luyện lòng cốt Thành Nang Tông Hôm nay Thành Nang Tông đã đón tiếp một vị khách không mời mà đến Trần Hầu đang thảo luận về tình thế hiện nay với các sư đệ đồng môn Lợi thế của Thành Nang Tông đã không còn sót lại chút gì Chính Đạo Tông đã có thể tự mình luyện chế đại dược Đối với Thành Nang Tông mà nói Họ đã thua trong trận đấu này rồi Sư Huynh Trong khoảng thời gian gần đây Hình như Bách Cường Tông cũng bắt đầu tìm cách tự mình luyện chế đại dược e rằng cũng sẽ dỏm ngó đến địa uyên. Chủ vũ trầm giọng nói, khi địa uyên mở ra, chính đạo tông đã xông vào địa uyên, mặc dù nói vẫn luôn ngăn cản, nhưng hiệu quả không rõ ràng, vẫn bị họ lấy đi rất nhiều nguyên liệu. Hiện nay Bách Cường tông cũng có suy nghĩ tự mình luyện chế đại dược, đây không phải là một điều tốt. Đợi đến lúc đó, không chỉ phải chống chọi với chính đạo tông mà còn có cả Bách Cường tông Trần Hầu nói, Bách Cường tông tìm ai luyện chế? Không biết. Ta ta biết cả cái hoài châu này cũng không có người nào biết luyện chế đại dược. Ta đã phái người đi điều tra, chỉ cần bách cường tâm tìm được người biết luyện chế đại dược thì sẽ giết chết người đó ngay lập tức. Ngay khi họ đang thảo luận, tất cả mọi người đều nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy một bóng người lặng lẽ xuất hiện. Nếu không phải tù vị của họ đủ cao thì sẽ rất khó phát hiện được dấu vết của đối phương. Là ai? Trần Hầu trầm giọng hỏi. Đối phương có thể lặng lẽ xuất hiện trước mắt họ. Thì biết đây chính là một cao thủ Hơn nữa còn là cao thủ hàng đầu Người bị chất vấn giấu mình trong áo choàng Khi nghe thấy hỏi thì chậm rãi bước ra Ở trước mặt mọi người Kéo mũ áo choàng che trên đầu xuống Lộ ra một khuôn mặt trẻ trung. cao vị sư huynh Đã lâu không gặp Chớp mắt đã 70 năm rồi Khi hắn ta lộ bộ mặt thật ra Trần Hầu, Trần Vũ và những người khác Được kinh ngạc nhìn đối phương Buột miệng thốt ra Diệu thiên Chính xác, người xuất hiện trước mặt họ lại là người sư đệ cũ của họ, nhưng kể từ khi đánh cắp tuyệt học thì biến mất đến không tam tích, không ngờ lại xuất hiện ở đây. Xem ra 70 năm trôi qua các vị sư huynh vẫn còn nhớ ta. Diệu thiền mỉm cười. Người phản bội sư môn, còn về đây làm gì? Trần Hầu tức giận quát mắng, thiền phú của Diệu Thiên lúc đó rất tốt, cho dù họ là sư huynh cũng phải khâm phục bản lĩnh của hắn ta. Nhưng đâu thể ngờ được. Hắn lại phản bội sư môn Diệu thiên nói Các vị sư huynh Có lẽ vẫn chưa biết thân phận của ta Để ta tự giới thiệu Một trong tứ thân của hội quốc sư Đại Cản Hoàng tử của Hoàng thất Đại Cản Hồi đó đến thành nam tâm chính là việc tuyệt học kia Khiến cho các vị sư huynh ghi hận để tận bây giờ là lỗi của ta Chủ vũ tức giận nói Đủ khốn nạn nhà người Người có còn nhớ u liên sư muội hay không u liên Diệu Thiền mập này vô cảm lắc đầu nói, không nhớ. đã quá lâu rồi, cũng không còn bất kỳ ấn tượng nào. người sắc mặt của chủ vũ tối sầm lên đáng sợ. hồi đó người đánh cắp tuyệt học cấm kỵ của Sơn Môn, U Liên Sư Muội giúp người hành động. vốn tưởng người sẽ đưa nàng ta rời đi, nhưng không ngờ người lại bỏ chạy một mình, hại đến U Liên Sư Muội chết bởi sự trừng phạt của Sơn Môn. cái tên vô tình vô nghĩa nhà người, còn dám vác mặt về đây? Diệu thiền nghe vậy khẽ nhớ mày, nhưng rất nhanh đã giấu nhịp đi, nhẹ giọng nói. Có những chuyện đã làm rồi thì không thể hối hận. Nạn ta yêu ta, hy sinh vì ta cũng là điều đương nhiên. Người đang tìm chết! Chủ vũ nổi trận lôi đình, ngài nhận ra tay với Diệu thiền. Hôm nay ta sẽ đánh chết cái đồ vong ân bội nghĩa nhà người. Bỗng nhiên, kinh đạo mạnh mẽ bộc phát từ chân người của chùa vũ. Lão ta tức giận tung một cước về phía Diệu thiền. Ngừng tay lại! Trần Hầu ngăn cản, chủ vũ nghe thấy lời của sư huynh thì thu kinh đạo lại, tức giận nhìn Diệu Thiên. Nếu không phải sư huynh ngăn cản, lão ta nhất định sẽ bắt Diệu Thiên trả giá. Bây giờ người về đây là muốn làm gì? Trần Hầu nhìn chăm chăm Diệu Thiên, lão ta biết đối phương quay lại lúc này chắc chắn là có chuyện, không thể nào vô cớ xuất hiện được. Diệu Thiên cười nói, xin một viên đan dược, chính là viên đan dược có thể đủ để rèn luyện lòng cốt do các người luyện chế. Viên đan dược này cực kỳ bá đạo, có thể hoàn hảo rèn luyện bất kỳ một khúc lòng cốt nào đến màu đỏ. Trước hết là khúc lòng cốt đó nhất định phải rèn luyện đến màu vàng mới có tác dụng. Không thể nào, người đây là đang nằm mơ. Trần Hậu từ chối mà không cần suy nghĩ, lẽ tại biết Diệu Thiền chắc chắn có chuyện đến đây, nhưng không ngờ lại muốn có được viên đan dược đó. Nghĩ cũng đừng hỏng nghĩ đến, viên đan dược đó chính là bảo vật Trần Sơn. Nguyên liệu cực kỳ khó kiếm, hơn nữa cũng rất khó luyện chế. Có thể luyện chế ra một viên đã là may mắn lắm rồi. Một tên sư đệ đã phản bộ Sơn Môn, hiện giờ quay về lại lên tiếng muốn viên đan dược đó. Ai mà cho chứ? Trừ phi đầu óc có vấn đề. Sư huynh, nghe ta nói xong rồi hãng quyết định. Ai là sư huynh của người? Được thôi. Trần Hầu, người hãy nghe ta nói trước rồi mới quyết định. Cho hay là không cho? Cho dù như thế nào đi nữa. Diệu thiên ta đây cũng từng trải qua Một khoảng thời gian rất dài Với các vị sư huynh ở Thanh Nàn Tông Được, người nói đi Nghe nói Chính Đạo Tông bắt đầu luyện chế Đại Dược Lại xâm chiếm Địa Uyên Ta có thể làm một giao dịch với người Hội quốc sử của chúng ta có thể phái cao thủ Để tiêu diệt chính Đạo Tông Bảo toàn Địa Uyên Đồng thời, không bao lâu sau Đại Càn sẽ toàn quân tấn công Hạc Thành Đến lúc đó Cả gian châu chính lực của Đại Càn Sau đó phái quân xuôi Nam Đánh chiếm Hoài Châu Đến lúc đó ta sẽ tặng Hoài Châu và Giang Châu Cho Thanh nan Tông Cả hai Châu chỉ có thể có một mình Thanh nan Tông Sự huỳnh cảm thấy thế nào Diệu Thiên bình thản và chậm rãi nói Trần Hầu cao mày Nếu không nghe theo Thì người sẽ làm gì Rất đơn giản Xuất binh san bằng Thanh nan Tông Người đây là đang đe dọa ta sao Không phải là đe dọa Mà là một chiến lược Sư Huỳnh có thể suy nghĩ kỹ càng. Diệu Thiên ta đây vẫn còn có tình cảm với Thanh Nan Tông Vẫn không mong Sư huynh đưa ra một quyết định sai lầm Diệu Thiên biết rằng Trần Hầu chắc chắn sẽ đồng ý Không có lý do gì khác Hắn ta biết tình cảm của Trần Hầu dành cho Thanh nan Tông Làm sao có thể nhìn Thanh Nan Tông biến mất trên bản đồ cho được Hơn nữa lại có cơ hội để Sơn Môn phát triển lớn mạnh Đương nhiên lão ta sẽ không bỏ lỡ Chủ Vũ đến bên cạnh Sư huynh Sư Huỳnh Đừng nghe lời của hắn ta. Hắn ta chắc chắn không có ý định tốt. chủ Sư huynh, ta có thể hiểu được sự tức giận của người dành cho ta. Suy cho cùng, thì lúc đó người cũng rất thích U Liên. Diệu Thiên thở dài. Nhưng người không thể vì chuyện này, mà chính tay hủy hoại tương lai của Thanh đàn Tông chứ. Người... Chủ Vũ tức giận. Đây là thẳng thừng bị tạt vào mặt. Giết người không thấy máu. Hơn nữa nói đến lão tả nhất thời không thể phản bác được. Trần Hầu nhìn chăm chăm Diệu Thiên như thể đang muốn tìm ra vấn đề Diệu Thiên mặt mày vô cảm nhìn lấy Trần Hầu Một hồi lâu sau Được, ta chấp nhận Nhưng người lúc nào sẽ cho ta kết quả Trần Hầu hỏi Vài tháng nữa, chính là lúc nguyên liệu ở địa uyên đến kỳ thu hoạch Khi chính đạo tông hái nguyên liệu, chúng ta sẽ ra tay Diệu Thiên đã đưa ra một câu trả lời chính xác Sư huynh Chủ vũ muốn nói gì đó, nhưng bị Trần Hồng ngăn lại, giải hiệu cho chủ vũ Út, đừng nói nhiều. Chủ vũ hùng dữ nhìn lấy Diệu Thiền, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là lão tà phải nghe theo lời của sư huynh, trồn chặt nỗi tức giận này vào trong lòng. Ở một ngọn núi nào đó, ở thành nang tông, xung quanh trăm hoa đua nở, mà ở đây lại có một bia mộ. Diệu Thiền đứng trước bia mộ hồi lâu vẫn chưa định thần lại. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào cái tên trên bia mộ, thở dài một tiếng. Sư muội xin lỗi sau khi nói xong hắn ta mặc áo choàng lên rồi quay người rời khỏi trong sơn môn xu hình thật sự tin tưởng hắn ta chúng ta thực sự thành đồng lõa với hộ quốc sử sao chủ vũ cầu mày nói trần hầu nói theo nhu cầu của mình thôi mục đích của ta chính là phát triển thanh nan tông nếu có cơ hội vậy tại sao lại không lựa chọn tin tưởng chứ nhưng mà hắn ta được rồi không cần phải nói nhiều Một viên đàn dược đổi được những lợi ích này. Không hề thiệt thòi. Đàn dược không còn thì vẫn còn tự tin luyện chế ra được. Nhưng nếu vượt mất chuyện này thì thực sự sẽ bỏ lỡ nó. Có lẽ thành nàn tông có thể phát triển mạnh mẽ trong tay thế hệ này của chúng ta. Trần Hầu trầm giọng nói. Chủ vũ thở dài và không nói thêm. Chuyện đã đến nước này thì nói gì cũng vô ích. Chính Đạo Tông Nhắc nhở phát động 13 lần bạo kích, đối thông thạo đệ tứ cốt cộng 13. luyện lòng cốt quả thật là rất nhàm chán, nhưng cho dù như thế cũng khó có thể ngăn cản sự nhiệt tình của lâm phàm với tu luyện. thỉnh thoảng hắn cũng sẽ hỏi thăm sử tỷ tì về tình hình của hạc thành, vẫn đang thủ, thủ được, không có bất cứ vấn đề gì. đôi khi lâm phàm cũng nghĩ hạc thành có thể thủ bao lâu, nếu không thủ được thì chính đạo tông chuyển đi là lựa chọn tốt nhất. được rồi, nghĩ nhiều như vậy thì có ích gì? vẫn là cố gắng tu luyện cho tốt. bầu trời trở nên ô ám. không lâu sau những hát mưa nhỏ rơi xuống lâm phàm đang tù luyện không hề để ý tới thời tiết xám xám nằm nhỏ bên cạnh liếc nhìn chủ nhân lại liếc nhìn bầu trời ảo não chạy vào trong sơn động đụt mưa tí tách tí tách mưa rào rào mưa như chút nước mức độ dày đặc đã ảnh hưởng đến tầm mắt mà ở trên vách đá bóng dáng kia vẫn ngồi xếp bằng lúc nước mưa rơi xuống người hắn thì bị một tầng màng mỏng không thấy rõ ngăn ở bên ngoài đối với hắn lãng phí thời gian là việc đáng xấu hổ không thể tùy ý ngắt quãng việc tù luyện trừ khi một tia xét từ trên trời giáng xuống cách trước mặt lâm phạm không xa lâm phạm kinh hãi vội vàng đứng dậy trở lại sơn động cùng xám xám tiếp tục tù luyện tia xét này thật là kỳ lạ tuy hắn rất mạnh nhưng vẫn không ngăn được tia xét này đánh lên người ngày mưa đừng đi lại bên ngoài xét đánh khắp nơi đúng là dọa người mà đại càn Hội quốc sư. ân sư, đã lấy được đan dược về. Diệu Thiên cung kính dâng đan dược lên. Đối với vị ân sư đem màn nạ trước mặt này, hắn ta không dám có bất kỳ hành động tùy tiện nào. Quốc sư đưa tay. Bình Ngọc chứa đan dược trong tay Diệu Thiên phiếu một tiếng, bay vào tay lão. Diệu Thiên cúi đầu. ân sư, đệ tử lấy được viên đan dược này từ thanh đàn tông, đồng ý cam kết của bọn họ. Chính là mấy tháng sau Địa uyên có thể hái vật liệu Quốc sử sẽ tiêu diệt chính đạo tông Đồng thời chờ sau khi quân đội đại cản chiếm lĩnh Giang Châu, Hoài Châu Để thành năn tông bọn họ trở thành sơn môn duy nhất ở hai châu này Được Đà tạ ân sư Vậy đồ nhí xin cáo từ trước Ừ Diệu thiền cúi đầu rời đi Tuy thời gian ở chung với ân sư không ngắn, nhưng hắn ta vẫn có thể cảm thấy được ủy thế tỏa ra từ ân sư, giống như đang ở trong bầu không khí khủng bố nào đó, khiến lồng ngực hắn ta bị ép đến không thơ nổi. Hai tháng sau Nhắc nhở thằng cấp đệ tứ long cốt, phát động 250 lần bạo kích, điểm vạn năng cộng 250. Thằng cấp lòng cốt thứ tư Trong lòng lâm phạm từ từ thở vào nhẹ nhõm, có thể cảm nhận được rõ ràng thực lực của bản thân đã có sự thay đổi. Đương nhiên, đến giờ cũng mới luyện đệ tứ cốt đến màu đen Còn đường cần đi còn rất dài Tốc độ tu luyện nơi này cũng đủ nhanh Số lần bạo kích rất bá đạo Làm cho hắn có thể thẳng cấp đệ tứ cốt tới màu đen chỉ trong hai tháng Nếu kế tiếp, có có thể thuận lợi như thế Vậy thì chắc không bao lâu nữa là có thể luyện đệ tứ cốt đến viên mãn Cuộc sống tiếp đó vẫn rất yên ả Không hề thay đổi chút nào Mỗi ngày đều tu luyện Ngoài tu luyện thì vẫn là tu luyện Không hề thay đổi dù với ai thì loại kiên trì này cũng là một kiểu dày vò không phải tinh thần thì là thể xác lúc này sử tỷ vội vã đi đến sử đệ tình huống mới nhất đã xuất hiện lâm phạm cao mày nói có ý gì đại cản bắt đầu tập hợp binh lực e là muốn hoàn toàn chiếm lấy hạc thành ngô thành thu nói sử tỷ hạc thành có địa thế đặc thù dễ thủ khó công chắc không dễ thấy đâu lâm phàm từng xem địa thế của hạc thành đúng là được chở ưu ái chỉ cần bên triệu lãng có thể giữ vững được thì rất khó bị công phá không ta cảm thấy về này rất khó nói nếu dùng mạng người đắp đường chưa chắc có thể thủ được ta cũng đã từng nói chuyện hạc thành bị công phá chỉ là vấn đề thời gian ngô thành thù nghiêm túc nói thấy sư tỳ nói nghiêm túc như thế trong lòng lâm phàm cảm thán có những chuyện một mình hắn không thể chỉ phối, hướng chi phối huống chỉ là một trận chiến mọi người đều giống như lục bình phiểu bạc bất định, xảy ra chuyện gì cũng chỉ có thể tiếp nhận. Sư tỷ, nếu gian trâu bị đại càn chiếm lĩnh, người nói sơn môn sẽ thế nào? Lâm Phàm hỏi. Ngô Thành Thu nói, chắc sẽ phải rời khỏi nơi này. Không nghĩ đến chuyện kết hợp các đại sơn môn lại cùng chống đại càn, cảm thấy rất khó, không phải muốn là có thể làm được đâu. Cũng đúng. Lâm Phàm lắc đầu, có lúc nghĩ chuyện quá tốt đẹp. Nếu Sơn Môn Đại Âm thật sự có thể đoàn kết lại, cũng không phải không có sức liều mạng. Hơn nữa cũng không thể nào bị đại càn chiếm liền mấy thanh đơn giản như vậy. Đồ Thành Phủ ngụy Công Từng con bồ câu đưa thư từ xa bay đến, lập tức có người mang các bức thư mật này tới tay ngụy Trung. ngụy Trung xem nội dung thư thì cao mày, mãi không thể dãn ra. Tình hình không ổn Đều là tin tức từ Hạc Thành truyền đến. Đại Càn rõ ràng đã bị Hạc Thành cản bước, đã sớm thẹn quá, hóa giận, chuẩn bị ra một cái giá thất lớn để công phá Hạc Thành. Tình huống hiện giờ cũng bất lợi chọn với Lão. Phái bảo hoàng căn bản sẽ không chi bạc cho Lão, nhưng lại luôn muốn đàm phán hòa bình với Đại Càn. cái giá phải trả của đàm phán hòa bình chính là giao ra Hạc Thành. Cơ bản cũng là chấp tay giao giang trâu cho Đại Càn. Chuẩn bị kiệu Lương Phủ Ngụy Công, lúc này đại ca đã tập hợp được 50 vạn binh lực, sợ là Hạc Thành không thù được nữa. Về mặt lương trí rất nghiêm túc. Đối với chuyện xảy ra ngày này, hiện giờ hắn ta cũng vô cùng sốt ruột. Nhưng mà sốt ruột thì có ích gì? Không hề có ích. 50 vạn đấy. Đó là số lượng khủng bố biết bao. Nếu đại âm điều động 50 vạn đại quân, các loại lương thảo cũng không biết cần bao nhiêu quân ngân. Đó chính là con số khổng lồ. Tùy về sao phải binh đến Hạc Thành... Nhưng tính đi tính lại, số lượng quân đội tăng thêm vốn cũng chỉ 8 vạn mà thôi. 50 vạn về 8 vạn. Trận này còn đánh thế nào? Đại Càn có thể dùng thì thể chất đống toàn bộ đường ở Hạc Thành. Không được, Hạc Thành nhất định phải giữ vững, dù thế nào cũng phải giữ vững. Ta đi diện kiến Thánh Thượng ngay bây giờ. Ngụy Trùng nhất định phải khiến Thánh Thượng đồng ý xuất bình chỉ viện, mở lương thảo ra. Thứ quan trọng nhất không phải tiền bạc mà là cần lấp đầy cái bụng của các tướng sĩ. Ngụy Công, ta đi cùng ngài. Không cần, bây giờ người nhanh chóng đem bình có thể điều động đi đến Hắc Thành, nhất định không được để đại càn công phá Hắc Thành. Rõ. Lương Chỉ biết đây là nhiệm vụ rất khó khăn, nhưng mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, dù là lên trời cũng phải làm được. Trong Hoàng Thành, Ngụy Trung đi đường thuận lợi, không ai ngăn cản, mãi cho đến trước cùng điện mà Thánh Thượng nghỉ ngơi. Ngụy Công, Thánh Thượng không có ở đây. Một thị vệ cung kính nói. ở đại ẩm vị trước mắt này dưới một người trên cả vạn người sao một thị vệ nhàn tả có thể so với không có ở đấy thánh thượng ở đâu đợi thời gian chứ thánh thượng bế quan luyện đàn dặn dò lại là có chuyện gì ngụy công có thể thương lượng với các vị đại nhân khác là được nghe những lời này của thị vệ sắc mặt ngụy trùng thay đổi liên tục rõ ràng không ngờ sẽ biến thành như vậy lão biết chỗ thánh thượng bế quan luyện đàn nơi đó là do thánh thượng tạo ra Cửa được làm từ vạn tân đa lớn Nếu không mở ra từ bên trong Thì ngoại lực hoàn toàn không thể phá vỡ Còn việc thường lượng với người có phái bà Hoàng Có sống cũng bị tức chết Một tháng sau Sơn môn Lâm phàm tu luyện xong Đứng bên vách núi ngắm nhìn quang cảnh xa xa Trời đất được hoàng hôn bao phủ Có vẻ đẹp mờ ảo Quá trình luyện lòng cốt phát triển ổn định Dựa theo tốc độ này Nhiều nhất hai tháng nữa là có thể luyện lòng cốt đến màu vàng Đàn đi dạo trong sơn môn thì nghe được cuộc nói chuyện của hai vị sư đệ đi ngang qua Lâm phàm dừng bước Xin hai vị sư đệ chờ một chút Các người vừa nói gì Hai vị sư đệ nhìn thấy Lâm phàm đều rất công kính Bẩm sự huynh Dạo này có rất nhiều người từ Giang Châu chạy nạn tới đây Nghe nói đại cả đã bố chín 50 vạn đại quân Dự định đánh một lần là chiếm được hạc thành 50 vạn nghe thấy con số này lâm phàm nghẹn lời nhìn chân chân nói trợn mắt há mộ cũng không quá đây là số lượng lớn như thế nào không phải nói đùa ngay cả tù vi hiện giờ của hắn chỉ cần xông vào đánh với năm mươi vạn đại quân kết quả chỉ có một đó chính là bị loạn đào chém chết sẽ không có lựa chọn thứ hai hai vị sư đệ xung đột đã xảy ra rồi sao lâm phàm hỏi bẩm sư huynh chúng ta cũng không biết à đa tạ hai vị sư đệ không sao Lâm Phàm cúi đầu trầm tư, xem xa không khác mấy với những gì sư tỷ nói, Đại Càn thật sự muốn chiếm Hạc Thành. Một khi Hạc Thành bị chiếm, Giàn Châu chắc chắn xong đời, sau đó là Hoài Châu. Chuyện này nhất định sẽ rất rất nhanh. Đại Càn chắc chắn sẽ không cho đại âm bất kỳ cơ hội nghỉ ngơi nào. Ta phải đi xem xem. Lâm Phàm cúi đầu lẩm bẩm, có những chuyện có thể tránh thì tránh, không dám nói có thể chỉ phối tình hình chiến sự, góp thêm chút sức cũng được rồi. Hắn cũng không quá trung thành với đại âm Chỉ là hắn cũng có thứ cần quan tâm Không thể nói chuyện này cho sư tỷ Nếu không với tính cách của sư tỷ Chỉ chắc sẽ để hắn đi một mình Cho nên phải lén đi Mấy ngày sau Lâm Phạm cưỡi sám sám Phát hiện rất nhiều dân tị nạn chạy trốn tới Hoài Châu Dân tị nạn bên Hạc Thành đã sớm trốn gần hết Mà những người dân tị nạn này Rất có thể là đến từ mấy tòa thành Ở lân cận Hạc Thành Vị lạ bá này Xin hỏi khi các người rút khỏi nơi đó chiến tranh đã bắt đầu chưa? Con sói lớn của hắn đầy uy hiếp, may mà hắn cưỡi ở trên để khiến người ta yên tâm không ít. Mới không xảy ra chuyện mọi người vội vàng chạy khi sói lớn đến. Đã bắt đầu đánh rồi, 50 vạn đại quân đại cản, liếc mắt nhìn qua, một đám đen như mực đều là người. Lão bá vô cùng sợ hãi, đối với dân chúng bình thường, chiến tranh là chuyện họ sợ nhất. Việc này đại biểu cho vợ con lì tán, cửa nát nhà tan. xem ra thật sự đánh rồi lâm phàm tăng tốc gấp rút lên đường hạc thành hai mắt triệu lãng đỏ ngầu tinh thần vô cùng mệt mỏi chỉ huy binh sĩ gào thét giữ vững rồi chết cũng phải giữ vững cho ta tuyệt đối không thể để bọn chúng vào được hôm nay là ngày thứ ba đại càn tấn công liếc nhìn lại vô số thi thể ngã trên mặt đất giống như địa ngực trần gian đại càn hoàn toàn là dùng mạng người đắp đường chỉ thấy bộ bình đại can giơ cao tấm khiên từ từ đi về phía trước mũi tên bắn vào khiên và lên tiếng đỉnh đàng rất khó làm binh sĩ đại càn bị thương thỉnh thoảng lại có mũi tên xuyên qua khe hở cũng sẽ có binh sĩ mới thay vào đại càn định dùng khiên dựng lên một cái thang triệu lãn chỉ có thể cho các binh sĩ nâng cao tản đá rồi nệ xuống thật mạnh phá hoại trận hình của đại càn hắn ta không ngờ thấy tiếng cương của đại càn hùng dữ mạnh mẽ như vậy hoàn toàn không cho bất kỳ cơ hội nghỉ ngơi nào Đợt tấn công này đã kéo dài 3 ngày Tinh thần các tường sĩ cũng đã tới cực hạn trong rừng Cao thủ Yêu Đường và Võ Đường đã sớm cùng đánh về cao thủ Đại Càn Tuy không phải nhiều người so đấu Nhưng tình hình cũng rất khốc liệt Lúc ngụy Trung biết Đại Càn có ý đồ tấn công Hạc Thành Lão lập tức phái hết cao thủ đến Lúc này đám người hòa liền không động thủ Mà quan sát toàn bộ thế cục Kinh Diệp, Tần Nhạc, Trần Quyền, Cao Sơn Ba Bốn vị giáo quan của yêu đường và võ đường tề tụ nơi đây Chính là vị đá trọi đá với cao thủ của hội quốc sử Đại Càn Mà cao thủ thật sự của hội quốc sử Đại Càn vẫn chưa dừng lại Bọn họ đương nhiên cũng không thể dừng Duy trì trạng thái tốt nhất Chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào Hoa Liên Huynh Trận này chúng ta không có hy vọng Tần Nhạc trầm giọng nói Hoa Liên nói Ta biết Nhưng chúng ta chỉ có thể chỉ hoãn Kéo dài được càng lâu càng tốt Nhất định phải chờ được ngụy Công nghĩ ra biện pháp Hy vọng ngụy Công có thể mau chóng nghĩ ra biện pháp Tần Nhạc nói Bọn họ biết rõ tình hình bây giờ Quân lực hiện nay chắc chắn không ngăn được sự tấn công điên cuồng của Đại Càn Khi nào bị công phá chỉ là vấn đề thời gian Hòa Liên tin tưởng năng lực chỉ huy của Triệu Lãng Hạc Thành Lầm phạm lần nữa đi đến nơi quen thuộc tuy còn cách chiến trường một đoạn Nhưng vợ có thể nghe thấy tiếng chém giết Sám sám, chúng ta đi Sám sám gầm gừ một tiếng rồi tăng tốc. Chiến trường. Mặt triệu lãng không đổi sắc như cảnh tượng trước mắt. Cổ họng hắn ta đã khàn khàn, khó có thể nói thành tiếng. Đại càn tấn công dữ dội, thường phòng nặng nề, mà tình hình bên này của bọn họ cũng không hề tốt. Bên phía đại càn có tay thiện xạ, có thể bắn chết bình sĩ ở khoảng cách hơn vài dặm, khó lòng phòng bị. mau tới đây, bỏ chúng lên từ chỗ này. một binh sĩ hồ to sau đó liền thấy binh sĩ đại càn bên này đã nâng khiên dựng thành một lối để leo lên trên triệu lãng thấy một màn này thì lập tức kinh hãi vội vàng để binh sĩ ngăn chặn hắn ta đã nghĩ đến đủ cách phòng thủ dầu hòa đá gỗ lăn nhưng không ngăn nổi những binh sĩ đại càn không sợ chết điền cuồng xông lên kia thậm chí có binh sĩ đã giết đến mất cảm giác giáo màu trắng bạc cũng đã nhuộm thành màu đỏ thẫm ngay khi các binh sĩ muốn đâm chết quân địch xông lên, thì thầy có mũi tên từ xa bay tới với tốc độ cực nhanh. Chín mũi tên liền hoàn bắn trúng binh sĩ vùng chém trong nháy mắt. Triệu lãng biết tay thiện xạ của đại ca đã bắt đầu phát huy. Tốc độ bắn liên tục này, nối liền các mũi tên thành một đường. Cùng thủ bình thường chắc chắn không làm được. Các binh sĩ đại âm không sợ chết xông lên, biết rõ sẽ chết vẫn không chùn bước mà lao về phía trước. nhưng vào lúc này một bóng dáng từ trên trời rơi xuống một trổn đột nhiên rơi xuống lập tức đánh tan binh sĩ đại can đàn dựng khang thiên kình đạo hùng hậu xuyên thẳng qua đám binh sĩ trong đỡ phía dưới cũng khó có thể ngăn cản cổ kình đạo này ầm ầm sụp đổ triệu tướng quân triệu lã nhìn thấy khuôn mặt của vị cường giả đột nhiên xuất hiện kia thì lập tức mừng rỡ lâm huỳnh đệ Giày phút thế lầm phạm xuất hiện, thể xác và tinh thần mệt mỏi của hắn ta bỗng sụp sồi sức trẻ, tinh thần đi lên. Lúc này, ánh mắt lầm phạm giờ trên chiến trường, thấy thi thể ở khắp nơi, tầm hồn hắn chấn động cực độ. Hắn chưa từng thấy cảnh tượng như này bao giờ, cho dù dùng địa ngục trần gian cũng không thể tả hết được tình hình lúc này. Quá khốc liệt, khốc liệt đến mức khiến người ta nói không thành lời. Triệu Tổng Quân, tình hình của đám hoa liên huynh thế nào? Lầm phạm hỏi. Triệu Lãng nói. mấy vị quản giáo quan của yêu đường và võ đường cũng đã đến có lẽ lại giao chiến với cao thủ hội quốc sứ mà bây giờ đây mới là nơi quan trọng nhất số lượng quân đội đại càn quá nhiều không sợ chết sông lên người xem thì thầy ở khắp chỗ này cũng đã chất thành gọn núi nhỏ rồi ừm, lâm phàm không biết nên nói gì lâm huỳnh đệ người đi giúp đám người hoa liên huynh không ta ở đây số lượng đại quân của đại càn quá nhiều Mà dù phòng thủ thế này chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng đôi khi số lượng người quyết định tất cả, bất kỳ mưu kế gì cũng không thể đối phó. Lâm Phàm trầm giọng nói, ngày khi hắn đang nói chuyện với Triệu Lãng, khi Triệu Lãng bước ra khỏi vị trí ban đầu, hắn ta đã lọt vào tầm mắt của quân địch. Tài thiện xạ đại can giống như có đôi mắt ưng, không lâu sau có tiếng xé gió truyền đến, mũi tên bắn tới bao hàm kình đạo, kình đạo xoay tròn, mũi tên cũng xoay tròn, tốc độ cực nhanh, màn theo mấy luồn đuôi khí màu trắng. Lâm Phạm đưa tay kình đạo bộc phát, mũi tên bắn tới trực tiếp vỡ tan, hóa thành mảnh vụn rơi đầy đất. Triệu Tường Quân, mở cung tên dùng một lát. Triệu Lãng nghe thế lập tức nhận lấy cung tên từ trợ thủ đưa cho Lâm Phạm. Tuy Lâm Phạm chưa từng dùng cung tên, nhưng tù luyện bất kỳ võ học nào đến trình độ này cũng dễ dàng sử dụng vũ khí. Kéo căng cung, vận chuyển kình đạo. Chỉ thấy kình đạo điền cuồn tuôn ra, bao phủ lên mũi tên bình thường, mặt ngoài hấp thụ một tầng ánh sáng màu vàng. ánh mắt Lâm Phạm nhìn về phía xa. Dù cách khá xa, hắn vẫn có thể nhìn thấy bên phía quân đội đại càn có một người đàn ông trung niên đứng trên đài cao, vẻ mặt ngạo nghễ, cầm cung tên trong tay nhìn đại âm bên này. Đó chính là tể thiện xạ của đại càn. Tìm được rồi. Lâm Phạm hít mắt, vẻ mặt nghiêm túc, buông tay. Tiếng lành lạnh vang lên, mũi tên phóng vụt đi như một con báo. Mũi tên hắn bắn đi cuốn lên gió lốc, một tầng gió lốc mắt thường có thể nhìn thấy bao trùm lấy mũi tên. nếu nói mũi tên mà tay thiện xạ của đại càn bắn ra là súng trường thô sơ thì hắn bắn ra chính là ông phóng tên lửa mũi tên phóng qua cuốn theo rất nhiều binh sĩ đại càn trực tiếp tạo ra một đường chấm thật dài trên mặt đất tay thiện xạ của đại càn chợ tròn mắt còn chưa kịp phản ứng mũi tên đã đâm thủng ngực hắn ta hóa thành một đường sán lấp lánh biến mất ở nơi xa triệu lãng phấn khởi nói lâm huỳnh đệ tiễn thuật thật cao siêu triệu tường quân tiễn thuật của ta cũng không cao siêu chỉ là kình đạo hùng hậu mà thôi. Lâm Phàm vô cùng rừng rừng, đối với loại chuyện tán dương này có thể không nhận thì hắn sẽ không nhận, trừ khi bản thân thật sự rất xuất sắc. Lâm huynh đệ khiêm tốn rồi. Triệu Lãng cảm thán. Lâm Phàm nói, Triệu Tường Quân, bây giờ áp lực phòng tuyến quá lớn, ta xuống dưới đánh mưa trận, thật hay với binh sĩ đại cản, giảm bớt áp lực cho các người. Lâm huynh đệ, quân đội đại cản ở dưới có số lượng không lồ, người không sao. ta không yếu như người nghĩ đâu dứt lời lâm phàm nhảy xuống kình đạo quấn quanh người vừa chạm xuống mặt đất thì kình đạo tỏa ra thì thể giới chân đều bị thổi bay ra tứ phương tám hướng theo lâm phàm xuất hiện binh sĩ đại cán giống như phát hiện mục tiêu nhìn lâm phàm với ánh mắt dữ tợn nâng khiên giáo lên mạnh mẽ đầm tới đây không phải là giao chiến với cương giả mà là đánh với đồng đạo binh sĩ đếm không xuể chiều thức tình diệu là vô dụng chỉ có kình đạo thuần túy nhất mới có thể tạo thành thường tồn lớn nhất thiên địa dài diệt. Kỉnh đạo trong cơ thể đan sen, như dòng lượn quanh trong người. Sau đó chợt tỏa ra xung quanh. Bình sĩ đại càn dùng khiên càn lại, nhưng khiên trực tiếp vỡ nát, ngày càng người cũng bị đánh bay. Mặt đất giấy lên bụi đất mù mịt. Lâm phà vừa định thở phào, lại phát hiện bình sĩ đại càn giống như châu chấu Hết lớp này đến lớp khác, hoàn toàn không cho bất kỳ cơ hội nghỉ ngơi nào. Bày trận! Một gã quản quần đại càn hết to. các binh sĩ tụ lại một chỗ dựng lên một tường khiên Muốn ép lâm phàm vào góc tường chỉ là sao lâm phàm có thể cho bọn họ cơ hội như thế Xong trường đẩy kỉnh đạo khuếch tán dầm một tiếng tường khiên chia nằm xẻ bẩy vô số binh sĩ bị nổ bay triệu lãng chỉ huy chiến trường Chứng kiến sự dũng mãnh của lâm huỳnh đệ không khỏi thán phục thật sự rất lợi hại là trợ giúp rất lớn với các binh sĩ bảo vệ cứ điểm giảm bớt áp lực của họ Thế cho nên bọn họ không còn áp lực nặng nề như trước Nơi xa Chỗ của quân đội Đại Càn Người đó là ai mà dũng mãnh như thế Thông báo cho đoàn đại nhân của hộ quốc sư đến đây Làm sao có thể mặc cho giặc đại âm kia giết quân tình nguyện Đại Càn ta Tướng quân Đại Càn phát hiện tình hình chiến đấu ở phương xa Một cao thủ tham gia trận chiến tùy ý tàn sát binh sĩ Đại Càn Đương nhiên hắn ta không tin Đối phương có thể chống đỡ quá lâu Nhưng bây giờ là thời điểm thèn chốt quan trọng, sao có thể mặc cho hắn làm càn? Giải quyết sớm một chút mới là lựa chọn tốt nhất. Rất nhanh, đoàn dịch dốc, đốc chiến của hội quốc sử đến, sau khi tướng quân đại can chỉ về phương xa. Lại là tên khốn từ đầu tới, mà tham dự vào cuộc chiến của binh sĩ? Đoàn dịch trầm giọng, Yên tâm, ta đã bố trí cao thủ lẫn trọng binh sĩ bình thường, đợi đến lúc đó chắc chắn cho hắn ta một đòn nghiêm trọng. lúc này lâm phàm cảm thấy kinh đạo trong cơ thể tiêu hào vô cùng nhiều giây phút còn phải chiến đấu đòi hỏi kinh đạo rất cao bỗng nhiên lại một thảm binh sĩ do cao tấm khiên đánh tới ngay khi hắn dùng một chuẩn đánh bay bọn họ thì có mấy luồn kinh đạo hùng hậu từ trong đám binh sĩ bộc phát ra một trưởng hai quyền đập vào lồng ngực lâm phàm bà vị cao thủ hội quốc sư lập tức mừng rỡ vận chuyển kinh đạo muốn đánh chết lâm phàm chỉ là rất nhanh bọn họ liền phát hiện tình huống có chút không đúng Với kình đạo của bọn họ mà không thể nổ xuyên kình đạo hộ thể của đối phương, sắc mặt ba người tái mét, biết là gặp phải cao thủ. Đoạn Thiên Chỉ. Lâm Phàm giơ tay, khép hai ngón lại, dùng tốc độ cực nhanh điểm về phía ba người, Vù một tiếng, toàn thân ba người run lên, trên trán xuất hiện lỗ máu, kình đạo hộ thể của bọn họ ở trước mặt Lâm Phàm hoàn toàn không đáng nhắc đến. Đánh lén thì phải trả một cây giá lớn. Lâm Phạm tức giận Không hề nghĩ ngợi Đánh ra một trường trực tiếp nộ bay ba người vào trong đám bình sĩ đại càn Thời gian trôi vô cùng chậm Lúc tù luyện Hắn từng cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh chớp mắt là hết một ngày Nhưng bây giờ hắn cảm thấy thời gian trôi vô cùng chậm Đôi tay của hắn rình máu tươi Giết không biết bao nhiêu người Tầm nhìn trước mắt cũng có phần đỏ đỏ Dường nhớ cả người sử tỉ cũng biến thành màu đỏ Một luồng sát ý dày đặc sông lên đầu, thì triển huyền vũ võ kỹ giết địch, chiều thức càng ác liệt. Hắn đốt nhiên nhớ tới, sử huynh lý đạo đoàn từng ghi lại một điều. Huyền vũ trần công là tuyệt học sát phạt, hai tay dính càng nhiều tính mạng, sát ý càng thêm hùng hậu, sát khí cũng càng nặng. Bây giờ hắn thi triển huyền vũ trần công cũng không biết đã giết bao nhiêu người. Loại sát khí này đáng sợ đến mức, bình sĩ đại càn đều không dám đến gần. Chỉ là Lâm Phạm không bị sát khí này ảnh hưởng đến tâm tính, mà là đối với việc lĩnh ngộ huyền vũ chân Công đạt tới một cảnh rơi mới. Trời dần dần tối đi, sát chết ở khắp nơi, tình cảnh hết sức bỉ thảm, trầm không khí nồng nọc mùi máu tươi. Lúc này tiếng kèn từ xa truyền đến, quân đội đại càn rút lui. Lâm Phạm không đuổi theo mà chỉ đứng giữa đống thi thể nhìn nắng chiều hoàng hôn ở nơi xa, một góc trời vàng xám chiếu sợi cả đất trời. Trận chiến ngày hôm nay cũng khiến hắn có chút mệt mỏi Hải cũng không biết bản thân đã chém giết bao nhiêu người Phải đến hàng nghìn người Lâm Phạm đã trở về Trên người nhuốm đầy máu Nhìn Lâm Phạm các binh sĩ xung quanh đều cảm thấy kính nể Với họ mà nói Hôm nay họ đã thật sự được thấy chiến thần Từ đầu đến cuối đều chưa từng ngừng nghỉ Giống như chiến thần giết chóc của chiến trường Lâm Huỳnh Đệ Người không sao chứ Triệu lãng rất cảm kích Lâm phàm. Nếu không có hắn cùng sông lên, gánh vác một phần áp lực phòng thủ, thì bọn họ tuyệt không thể phòng thủ tốt như vậy. Thậm chí rất có thể cần phải trải qua một trận đánh giáp lá cà thật sự. Lâm phàm nói. Không sao. Bọn họ thế nào? Triệu lãng nhìn từng thi thể được khiêng xuống dưới, tâm trạng rất nặng nề. Nhưng đây chính là chiến tranh. Sao có thể không có người chết? Lâm Phạm nhìn theo ánh mắt của Triệu Lãng, thấy các binh sĩ khiêng người chết trận xuống. Trong lòng hắn cũng có chút sao động. Khi nào đại can sẽ tấn công? Lâm Phạm hỏi. Triệu Lãng đáp. Thật khó nói. Có thể sẽ đánh lén vào ban đêm, Cũng có thể sẽ tập kích bất ngờ vào lúc rạng sáng. Bây giờ, điều duy nhất chúng ta có thể làm là phòng thủ, Có thể thủ bao lâu thì bấy lâu. Thủ? Lâm Phạm cảm thấy độ khó có hơi cao. Không dễ dàng như vậy. Trong lúc hắn và Triệu Lãng đã nói chuyện Nhóm người Hòa Liên đi đến từ phía xa Lâm Huỳnh Hòa Liên thấy Lâm Phạm xuất hiện vẻ mặt vui mừng Giống y như biểu cảm của Triệu Lãng khi thấy Lâm Phạm Có thêm một vị cao thủ nữa ở đây Thì phần thắng của bọn họ sẽ càng nhiều hơn một chút Hoa Liên Huỳnh Sao ngươi lại đến đây Hòa Liên ngơ vực Triệu Lãng nói Hòa Huỳnh May mà trận chiến lần này có Lâm Huỳnh đệ hỗ trợ Nếu không tại nơi đây phải có nhiều hy sinh hơn rồi Lâm Huỳnh Đệ một đánh nghìn quân Quả thật khiến kẻ địch khó có thể tấn công lên Hoa Liên kinh sợ Thấy các người Lâm Phạm toàn máu Trong đầu hắn ta có thể lập tức nghĩ đến hình ảnh ban ngày Sau đó về mặt nghiêm nghị ôm quyền nói Lâm Huỳnh Đệ Đà tạ Không cần cảm ơn ta Đều có người bảo hộ Ta cũng không mong muốn thấy đại càng chiếm lĩnh hạc thành Lâm Phạm nói Hoa Liên đồng ý với lời này của Lâm Phạm Rất có đạo lý Trận chiến giữa các người và hộ quốc sư thế nào Đều có thương tổn, nhưng mày đã chặn lại được. Hội quốc sử cũng đã phải ba tên còn lại trong tứ thú và cao thủ, tứ tượng đến. Ý muốn nói, đây đã là trận chiến giữa các đỉnh cao, không phải ai cũng có thể tham gia được. Mặc dù hoài liên nó rất thoải mái, nhưng nhìn về mặt hắn ta thì biết, việc này sợ có chút khó khăn. Doanh trại đại càn, sắc mặt đoàn dịch vô cùng u ám. Rốt cuộc tên kia là ai? Thực lực đã đạt tới đỉnh phong, cao thủ bình thường hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Người được nói đến chính là lầm phàm Hắn ta đã thấy chiến tích của lầm phàm Thật sự kinh khủng, Kinh đạo đã hùng mạnh đến mức khiến người ta khó có thể tưởng tượng nổi Thường lòng, chủ tước Ngày mai ra cho các người đối phó với hắn Ẩn giữa binh lính Nhất định phải dùng thủ đoạn lôi đình đánh chết hắn Đoàn dịch trầm giọng nói Một nam một nữ sắc mặt lạnh lùng gật đầu Hôm nay giao thủ với cơn giả của đại ấm, Nhưng ta phát hiện hắn cũng không mạnh như ta tưởng Hy vọng tên kia có thể tốt hơn thường lòng lẫy lùng nói chủ tước nói đại khái là phải trả giá tên kia có thể tự nhiên đi lại giữa vạn quân tuyệt đối không phải cao thủ bình thường hai người chúng ta liền thủ âm mưu tập kích hắn hắn làm sao có cơ hội sống sót thường lòng trầm giọng nói đoàn dịch nói đừng sơ suất ta muốn kết quả chứ không phải quá trình mặc kệ các người làm thế nào thứ ta muốn thấy là thi thể của hắn vâng vâng ngày tiếp theo Lâm Phạm vẫn ngồi khoanh chân, phục hồi kinh đạo. Đến cũng đã đến, chắc chắn không chỉ ở lại một ngày rồi rời khỏi. Tất nhiên là chiến đấu đến cùng với đại càn, đến lúc đại càn rút quân thì mới tính là kết thúc. Nhưng nói thật, Hà cũng không biết đại âm có thể chịu được hay không. Cảm giác rất nguy hiểm. Dù sao thì quân số đại càn đặt ở đó, khả năng bị công phá là quá lớn. Cũng không phải thổi phồng đại càn, nhưng khả năng đại âm có thể thủ được cực thấp. Ánh mắt Lâm phàm nhìn về phía xa xa, tiếng ô ô chuyển đến, đó là tiếng kèn tập hợp của Đại Càn. Xem từ hai phía Đại Càn và Đại Âm thì binh sĩ Đại Âm phải chịu nhiều dây vào hơn. Ngày đêm không ngủ, cho dù nghỉ ngơi cũng sẽ bị tỉnh giấc bất cứ lúc nào, chỉ sợ Đại Càn đánh lén. Mà binh sĩ Đại Càn thì không lo lắng điều này, chắc chắn ngủ ngon hơn binh sĩ Đại Âm. Trong lòng Lâm phàm thở dài, nhắm mắt lại, giải tỏa tâm trí, điều chỉnh tinh thần, chuẩn bị sống trận. một lát sau hắn mơ choảng mắt tình quan lập loè, vẻ mặt trở nên vô cùng kiên định đến đi quân đội đại can để chỉnh đốn xong vẫn sức trở phát động tiếng kèn chuyển đến tiếng trống nổi lên phản dội đất trời đàm lính xếp hàn thành ngũ hàng ngũ ngày ngắn giờ tâm chắn đánh úp về phía đại âm. đưa cung tê cho ta lâm phàm hồ lập tức có một binh lính đặt cung tên vào tay lâm phàm trong mắt bọn họ lâm phàm là một vị chiến thần nơi xa trường Bách chiến bách thắng, dần dần trở thành trụ cột tinh thần của bọn họ. Lâm phàm kéo cung, vẫn chuyển kinh đạo. Kinh đạo trong cơ thể tựa như làn sóng chiều điên cuồng truyền vào mũi tên, sau khi lượng kinh đạo đã đạt tới mức độ nhất định. Một âm thanh vút cao phát ra, mũi tên hóa thành một luồng sáng bay vụt đến, cuốn theo gió lốc gây ra tổn hại nhất định cho đại càn. Chỉ là đối với dàn binh lính hùng hậu của đại càn mà nói, bấy nhiều thiệt hại cũng chỉ như hạt cát giữa sa mạc. một mũi tên lại một mũi tên đến tận khi bên người đã không còn mũi tên nào quân đội đại càn đã tới ngay trước mặt sau đó là đại càn phát động tấn công từ trên không trung mưa tên rơi xuống đầy trời đó là kế đánh trận thường dùng của đại càn chúng dùng làn mưa tên này để giảm bớt một đợt thương tồn chỉ là quân đại âm cũng đã sớm có chuẩn bị bọn họ tìm nơi lẩn tránh rồi giơ khiên lên thân thể được che chắn dưới tấm khiên chống đỡ sự tấn công của mũi tên lâm phạm có kinh đạo hộ thể tùy ý để mũi tên đánh úp lại sắc mặt lầm phạm bất biến chiến đấu quân tàn khốc hơn so với hắn tưởng tượng trận chiến lần này tất nhiên là đánh từ hừng đông đến ban đêm đại càn quyết tâm để tất cả mọi người biết cho dù nhiều người phải chết chúng cũng muốn phá cho bằng được tuyến phòng này quân đại âm chiếm đóng ở gò đất cao bắn tên thả đá ném gỗ đổ dầu hỏa bất cứ phương thức trồng đỡ nào cũng đều nghĩ ra Đại càn dám can đảm ồ ạt đánh chiếm chính là dựa vào số quân nhiều gấp mấy lần đại càn. Đại âm rất nhanh tiếng là hét thảm truyền đến. Tiếng hét thảm thiết đó đều phát ra từ toàn lính tiền tuyến của quân đại càn. Bọn chúng dùng đủ cách để bò lên được trọng địa phòng thủ trên đây. Nào là dựng khiên thành thang, còn có leo lên bằng thang mây. Bên phía đại âm cũng bắt đầu có tổn thất, có thần xạ thủ ẩn nấp giữa đám lính đại càn, cứ có cơ hội là lại bắn ra một mũi tên. trực tiếp lấy mạng của một người lính. Nhưng khi một người vừa ngã xuống lập tức có một binh lính khác đứng lên thay. Đem vài mũi tên đến đây. Lâm Phạm Hồ, hắn vừa dứt lời tức khắc có ngay một người lính ôm bao được tên đến, khuôn mặt non nớt, thoạt nhìn cũng chỉ khoảng 17-18 tuổi. Ánh mắt hắn ta nhìn Lâm Phạm tràn ngập vẻ bái phục. Binh lính nghe theo mệnh lệnh, nhìn phần lớn căn là do sủng bái anh hùng. Hiện giờ trong mắt những binh lính đó, Lâm Phạm tự như là một vị anh hùng. như sự hiện thân của chiến thần lâm phàm cài tên kéo cung tìm kiếm tay thiện xạ ẩn nấp trong đám lính đại càn ánh mắt như chim ưng tập trung nhìn vào chiến trường cùng lúc đó vài thần xạ thủ của đại càn đột nhiên giật mình run lên có một loại cảm giác kinh sợ hãi hùng không nói nên lời rõ ràng họ đã trốn trong chỗ khuất nhưng lại có cảm giác như sắp bại lộ tới nơi rồi không được Người có thể trở thành thần xạ thủ Tuyệt đối đều là người có thiền phú Đối với nguy cơ bọn họ cảm giác rất nhanh nhạy Ngay khi cảm nhận được có nguy hiểm Họ nhanh chóng bắt đầu tìm chỗ mới để ẩn nấp Thế nhưng Lúc bọn họ vừa hành động Đám thần xạ thủ lập tức cảm giác được Tính mạng của mình đã bị ngắm trúng Bên tai chuyển đến tiếng xé gió Khi bọn họ phản ứng lại Mũi tên đã xuyên thủng cơ thể Luồng kinh đạo bao trùm trực tiếp nổ tung Gây ra tiếng động không nhỏ Lúc này Lâm phàm ném cung sang một bên Nhìn thấy đám linh phía dưới càng ngày càng nhiều Hắn bay lên trời vẫn chuyển kinh đạo Thì triển huyền vũ chân công Luồng kinh đạo hùng hậu bao trùm lấy toàn thân Được nhiên hắn đáp xuống mặt đất Hai tay mở ra Được nhiên kinh đạo khuếch tán ra tử giữa thân Mặt đất bùng nứt Tạo ra những mảnh đá vụn hóa thành ám khí Bay đến tấn công lên người đám binh lính Đến đi Hắn dựa vào thực lực của chính mình Đồng thời lấy cuồng luồng kinh đạo hùng hậu làm cơ sở gây áp lực cho đội quân đại càn, đồng thời cũng giúp những binh lính của đại âm giảm bớt gánh nặng. Lúc này, Thường Lòng và chủ Tước ẩn nấp giữa đám binh lính tầm thường, nghe thấy giọng nói của Lâm Phàm. Hắn xuống rồi. Ừ, cơ hội tới rồi, chúng ta lẩn vào giữa đám binh lính tầm thường, thừa lúc hắn chưa chuẩn bị thì đánh cho hắn một đòn chí mạng, đoạt mạng của hắn. Thực lực không tồi, kinh đạo vừa bùng nổ khi nãy thế mà lại mang đến cho ta một loại cảm giác hưng phấn. Trên mặt Thường Lòng hiện lên vẻ phấn khích. Hắn ta tìm thấy con mồi, đó lại còn là con mồi rất mạnh Lát nữa con mồi ấy sẽ chết trong tay hắn và chủ tước Ngẫm lại cũng cảm thấy thật thoải mái Quần đại ca điên cuồng lao tới, số lượng thật sự là quá nhiều Một đám bị đánh tan là lại có đám khác xuất hiện Chiếc nhẫn đèo trên ngón tay phải của lâm phàm dần biến hóa Biến thành một ngọn giáo dài đen nhánh Cho đến tận bây giờ hắn vẫn khó có thể biết được Rốt cuộc là chiếc nhẫn này được làm từ thứ gì